trương 1149 vượt qua. Nhìn đám người đang ùn ùn tiến vào cánh cửa cổ uyển cảnh, Quyền Không từ ở bên trời cao cũng là khẽ gật đầu, phẩy tay áo nhẹ, thản nhiên nói: hội lần này thật thú vị, không ngờ có cả mấy lão gia hỏa cũng đã thành danh tới." Tam Thiên Diễm Phiêm Hỏa vừa xa so với dị hỏa tâm thương cát, đối với những lão gia hỏa này cũng có lực hấp dẫn không nhỏ, đương nhiên cũng là muốn đến góp vui. Bên cạnh huyền không tử lão giả ra đèn mở tao mắt ánh mắt sáng rực bén đạo quà bóng người đi vàoyễn cạnh nói sóngsào đè sóng trước hiện giờ một ít hậu bối trẻ tuổi cũng không kém bọn hắn cho dù bọn họ có ra tay cuối cùng chỉ sợ tự dước nhục thiếu nữ xinh đẹp mặc sừng xám bên cạnhẽ cười nói huyền không tử cười cười gật đầu đưa tay vứt dầu nói tuổi trẻ bây giờ xuất hiện một số nhân vật nhưng mà khiến cho ta tò mò nhất vẫn là tên nhóc tiêu viêm kia. Tiêu viêm, đệ tử Dược chân lão giả da đen ngẩn người, ánh mắt chợt nhìn về phía thiếu phụ xinh đẹp bên cạnh. Dược chân thiếu phụ xinh đẹp lúc này ngẩn ra, mấy năm nay gần như nàng vẫn luôn bế quan, trừ những việc quan trọng như là phòng ấn, Tam thiền, diễn viêm họa ra, nàng cũng không dễ dàng xuất hiện. Có thể nói là, là người lặng lẽ nhất trong ba đại cự đầu của đàn tháp. Thậm chí ngay cả một số người hiện giờ ở đàn tháp Chưa lâu đều không biết rõ sự tồn tại của làng Thậm chí rất nhiều người cho rằng trong Đan tháp không có nữ cự đầu Nhưng thực ra chỉ có người từng trải đủ kinh nghiệm mới biết vị nữ cự đầu Nữ cự đầu đầu tiên của Đan tháp đã xuất hiện từ lâu rồi Năm xưa chiến đấu khí đại lục Vị thiếu phụ sinh đẹp thần bí này cũng là một người thành danh hiện hách Danh tiếng không hề kém dược tồn giảm hay hành đại cơ đấu khác. Tuy nói rằng những năm gần đây luôn bế quan nhưng không để ý mọi việc. Lúc này nghe thấy đến cái tên từ xưa khó có thể quên được thì trong ánh mắt nàng thoáng xẹt qua tia ánh sáng khó hiểu. Theo như lời Tiêu Viêm, thì hiện giờ Dược Trần đã rơi vào tai hồn điện, đợi sau khi đàn hội kết thúc, nếu như có thể lên giúp lão gia hỏa này, dù sao năm đó cũng coi như hắn đã giúp đàn tháp một cái ân lớn. Huệ công tử chậm rãi nói, Như vậy, vẻ mặt của Mỹ Phụ, khẽ biến đổi, tầm cảnh vốn bình lặng như mặt nước lúc này kịch liệt sự sóng, khuôn mặt trầm xuống nói. Ai bảo lão gia hỏa này năm đó thể hiện lung tung, biết rõ mình bị hồn điện theo dõi, hắn còn dám đi loạn khắp nơi Có kết cục như vậy thật là đáng đời. Người ngoài miệng thì nói dễ dàng như vậy, ai mà không biết, người mới là người lo lắng cho lão gia họa kia nhất. Mấy năm nay người âm thầm phái người không ít đi hỏi tâm tung tích của Dược chân hai người chúng ta đều biết. Huyền Công Tử thở dài nói Ai mà quan tâm đến hắn sống chết thế nào chứ? Mỹ phụ khẽ cầu mảnh, ráng vẹn, không giận mạo uy Nhưng mà lúc lại lời nói vào tay Huyền Công Tử hai người có chút khí thế không đủ Nhưng mà đối với tính tình quật quương của làng Hai người cực kỳ hiểu rõ, chỉ có thể bất đắc sĩ lắc đầu Đối với bà vị cự đầu này khắc khẩu, các trưởng lão đàn tháp đứng ở bên nhà Đều liếc mắt nhìn nhau, sáng suốt lựa chọn không nghe không thấy. Đợi đàn hội kết thúc để cho ta gặp tiểu tử kia, nghe nói người của hồn điện cũng muốn bắt hắn, mặc kệ thế nào thì hắn cũng là đệ tử của người đó. Thái Huyền không tự hai người im lặng, mỹ phụ dần dần bình tĩnh lại, thần sắc buồn bã, ánh mắt phức tạp khẽ nói, ngay thế thế thì Huyền Không Tử hai người đưa mắt nhìn nhau gật đầu, không biết nói gì thêm nữa. Khi mà thân hình tiểu Viêm vừa mê phọt vào mảnh không gian Sám đêm đang vặn vẹo kia Thì rõ ràng cảm giác được Nguy trường cấp bậc trước ngực Chuyển sang một đảo không gian dao động kỳ dị Mà chính là lúc dao động đó khuếch tán Thân thể của hắn cũng chạm vào Không gian vặn vẹo kia Một cái luồng hấp lực từ trong đó phát ra Kéo thân hình của tiêu viêm vào trong Lực hút đột ngột xuất hiện Làm cho tiêu viêm hoa mắt Đến lúc chấn định lại Thì phát hiện mình đang ở một mạng Không gian kỳ dị màu sám đen Mạng quốc gia này bị khí thế nồng lạc màu xám đen bao phủ Tầm nhìn xung quanh chỉ có hơn nửa thước Hơn nữa, những chỗ mà tầm mắt nhìn thấy còn lội lên chút cảm giác uốn khúc Hiện nhiên nơi này hẳn là cửa vào khuyến cảnh Bàn chân đạp nhẹ lên đám khí thể màu xám đen Tiêu viêm cũng không có đi loạn mà là lặng im Đứng tại chỗ, đôi mắt khép hờ Linh hồn lực lượng to lớn giống như là sóng nước từ từ khuếch tán ra Khi thế mẫu giám đen rõ ràng có tác dụng, áp bức tinh thần. Điều này lúc trước tiêu biêm đã nghe Diệp Trọng nói qua, bởi vậy khi cảm giác được cũng không có bất ngờ, loại áp lực này cũng có giới hạn nhất định. Lấy độ mạnh của linh hồn án hiện giờ, mặc dù bị khí thế gây trở ngại, cũng có thể dễ dàng tìm được một số tình huống xung quanh, chẳng qua là khoảng cách bị thu hẹp lại mà thôi. Lực lượng linh hồn khuếch tán, Tiêu biêm cảm nhận được những cái khí thể màu đen xám xung quanh có chút dao động, hẳn là người sự thì mới đang không ngừng tiến vào. Những thứ cũng khá giống với năng lượng triều tịch tại thiết mục xương mạch, nhưng ở đó là thiên nhiên nghinh thành. Còn ở đây, do sức người bóp méo, không gian sáng tạo lên huyễn cảnh, phương pháp càng thêm khó giải quyết, khuôn mặt của tiêu viêm lộ vẻ do dự, mà không gian này hẳn là do cường giả của đan tháp sử dụng lực lượng mạnh mẽ, Bóp méo không gian tạo lên Trong này Có vô số không gian bị vặn vẹo Nếu hấp tấp xâm nhập vào trong đó chắc chắn mất phương hướng Thậm chí còn bị vầy khốn trong đó Nhưng mà mặc kệ huyện cảnh này Có phức tạp hơn nữa Thì cũng là do con người tạo ra Muốn thành công vượt khỏi khu vực này Chỉ cần thăm dò dấu vết không gian vặn vẹo Từ đó đi theo con đường uốn khúc Do không gian vặn vẹo hình thành Nó có thể thuận lợi đi ra khỏi ảo cảnh Đương nhiên, cái này nói thì đơn giản Nhưng thực hiện lại khá khó khăn Trong hoàn cảnh ngập tràn cái loại khí tế quỷ dị này Chưa nói đến tầm nhìn hay sự cảm giác của linh hồn đều bị đè nén Muốn ở dưới cái loại tình huống gần như thành người mù mà thăm dò Những dấu vết không gian phức tạp kia Đối với một số luyện dược sư bình thường mà nói tương đối khó khăn Nhưng cũng may tiêu viêm cũng không nằm trong số ấy Lấy lực lượng linh hồn mạnh mẽ của án hiện giờ Dù là một ít thất phẩm cao dài luyện dược sư cũng không so sánh được Tuy nói bây giờ bị những khí tế giám đen này Đè nén không ít nhưng cũng đủ để vượt qua huyến cảnh này. Ngày được xung quanh không ngừng, từng tiếng vang lên xé gió, tiêu viêm nhạt nhạt cười, dựa vào linh hồn cảm giác hắn thấy được không ít luyện dược sư tiến vào nơi đây. Vì sông loạn xung quanh mà cuối cùng bị nhốt trong một số không gian uốn khúc, không có cách nào thoát khỏi. Linh hồn lực lượng lặng lẽ khuếch tán, thư viêm thả lỏng thân hình, bàn chân kẽ đạp vào hư không, bình tĩnh bước theo con đường mà linh hồn lực lượng đã dò xét. Mảnh công gian vạn vẹo này rộng lớn ngoài dự định của mọi người Hơn nữa trong đó lại không ít không gian trùng điệp Khiến cho nơi này giống như một cái mê cung Chỉ hơi bất cận một chút xông vào bên trong không gian trùng điệp uốn khúc Là đã đánh mất từ cách tiếp tục sự thi Không gian rộng lớn vô cùng Nhưng tiêu biểm cũng không thể vì thế mà sinh ra tâm lý vội vàng nóng nảy Bước chân không nhanh không chậm như trước Trên đoạn đường đi tới Hắn nhìn thấy không ít người dự thi nhất thở lỗ mãng Xông vào trong không gian chung điệp Bởi vậy hắn tự nhiên hiểu được Những nơi này mà hành động theo cảm tính Thì cái chờ đợi hắn tuyệt đối là kết quả bị thảm loại bỏ Cũng trên đường đi Tiêu viêm gặp không ít cường giả chân chính Khiến cho hắn có chút kinh hãi là Những người này phần lớn đều là nhận ra Linh hồn cảm giác lực quán Nhưng cũng không tiến đến nói chuyện mà cực kỳ đề phòng lùi xa xa Đối với biểu hiện của những người này Tiêu viêm cũng không cảm thấy quá bất ngờ Nhưng lòng có chút kinh ngạc Những luyện dược sư tham gia đàn hội phần lớn có thực lực không kém Ít nhất là dưới cái dạng tình huống này Có không ít người không hề bị huyễn cảnh ngăn cản Trong không gian tràn ngập khí thể màu xám đen Bước chân tiêu viêm chậm rãi đi về phía trước tính toán thời gian thì hắn đã đi vào trong mạng không gian này Chừng một giờ mà hắn cũng có thể cảm giác được không gian uống khúc trong phạm vi linh hồn cảm giác được, nhưng càng ngày càng phức tạp, có đôi khi phải dừng lại một chút, có thể vòng qua không gian trùng điểm chặn đường, bàn chân đạp nhẹ một chỗ sương mù màu xám đen, trong lòng của thiếu viêm chật động, ngẩng đầu nhìn lên viễn sơ mù cách đó không xa, chỉ thấy ở nơi đó giờ phút này đột ngột xuất hiện từng đợt dao động. Bất chợt một bóng người Giả nua chậm rãi đến gần Khi tiêu viêm thấy được khuôn mặt bóng người Giả lùa trong lòng chấn động mạnh Lão sư Ánh mắt tiêu viêm kinh ngạc nhìn lão giả Mỉm cười trước mặt Khuôn mặt quen thuộc kia rõ ràng chính là người hồn điện bắt đi Dược lão Dược lão đứng cạnh tiêu viêm không xa Hứng tiêu viêm cười sau đó vẫy vẫy tanh Nhìn khuôn mặt thân thuộc Thân hình tiêu viêm giống như là không khống chế được mà khẽ bước Bàn chân mới bước lòng tiêu viêm đột nhiên cầm cảm giác nguy hiểm Bước chân ngừng lại Sau hít một hơi thật sâu trong dần khôi phục bình tĩnh Là giác Sâu bên trong huyện cảnh này có thể dựa vào suy nghĩ Trong lòng người mà sinh ra ảo giác Tiêu viêm trong mày nhìn hình bóng giả núi kia Sau một hồi lầu mới than nhẹ một tiếng Phất tay một luồng kinh phong bắn ra Trực tiếp đánh tàn bóng hình giả núi kia Mà theo bóng sáng này Tả đi lập tức Lộ ra không gian trung điệp phía sau Và bên trong Không gian trung điệp này mơ hồ tràn ngập một loại khí đen có chút quỷ dị Quyễn cảnh này thật nguy hiểm Ánh mắt nhìn chầm chầm vào Cái khí đen quỷ dị bên kia Tiêu viêm hiểu được Khảo giác đột nhiên xuất hiện có liên quan với thứ này Khách lắc đầu lòng tiêu viêm cảnh sát hơn không ít Hắn có thể cảm giác được nơi này cách cửa ra của hiện cảnh không xa Linh hồn lực khoách tán ra lại một lần nữa thăm dò, không gian dấu vếp tiếp tục di động về phía trước. Trên quãng đường tiếp theo, Tiêu viêm lần nữa gặp được không ít ảo giáp theo suy nghĩ của lòng. Huân Nhi, Thải Lân, Tiêu Chiến, Vân Vận, những cái bóng người trong trí nhớ của hắn cực kỳ khắc sâu. Nhưng đã có một lần kinh nghiệm, lúc này đây Tiêu Hiệp không vì ảo giáp để xuất hiện. Có chút thất thần Mặc kệ cho ảo giác kia có thật đến mức nào Hắn cũng chỉ hơi chút lưu luyến nhìn thoáng qua Phất tay áo xoay người rời đi Một đường đi tới ảo giác trung trung Nhưng không hề khiến cho tiêu có chút dừng lại Mà theo bước chân kiên định của hạ xuống Gần nửa giờ sau sương mù Mẫu xám dày đặc Tràn ngập phía trước đột nhiên giảm dần Bất chợt một cái hắc động uốn khúc Khổng lồ gần một trượng Hiện ra trước mặt cách đó không xa Đây chính là không gian thông đạo đi sang đàn giới chương 1150 Lối vào đàn giới Phía trước không gian thông đạo là một đất trống khá rộng lớn Không gian xung quanh cực kỳ vạn vẹo Hiển nhiên là do cương giả đan tháp thi chuyển thủ đoạn mạnh mẽ xây dựng một chỗ dừng lại của không gian Thủ đoạn cùng bút tích như vậy thực sự là rất cao minh Chưa nói đến các thế lực bình thường Cho dù băng hạ cốc e rằng không có được năng lực quyết đoán đến vậy Giới phút này, ở bên trên mặt đất trống đã không ít người hoặc ngồi hoặc đứng Khi tức mỗi người đều là bất phàm Đương nhiên họ là nhóm người sự thi đầu tiên thông qua huyễn cảnh Những cái bóng người này phần lớn đều là đứng tách riêng cảnh sát lẫn nhau Chỉ có một số ít người tụ tập cùng nhau Những mắt của bọn họ đều nhìn về phía người khác chẳng ngập vẻ đề phòng Ở loại địa phương này không có bằng hữu Cái có chỉ là đối thủ cạnh tranh Tiêu viêm đột nhiên xuất hiện Tự nhiên cũng được tới sự chú ý của những người trên khu đất Từng đạo từng đạo ánh mắt hướng tiêu viêm Cảm thụ được ánh mắt đề phòng không có ý tốt này Tiêu viêm không đổi sắc Tầm mắt chậm rãi đạo qua khu đất trống Bất ngờ thấy tàu dĩnh và tống thanh Thì tiêu viêm thấy Tàu Dĩnh Tống Thành thì hai người cũng nhận ra ánh mắt hắn. Tàu Dĩnh ngẩn người khóe miệng chợt cười, khẽ khẽ làm đạo điên tầm tần không ít thanh niên xung quanh. mà Tống Thành thì không chút dấu vết khẽ cao mày Cách một khoảng thời gian mỉm cười lại với hai người nhìn tiêu viêm không tiến đến. Ngược lại lùi một đoạn tìm một chỗ trống, quanh chân ngồi xuống. Hắn cũng không muốn quá thân mật với hai người này. Hơn nữa hắn cũng biết hiểu rõ nếu hợp tác cuối cùng có khi bị bán đức đứng lúc nào cũng không biết Mấy năm lịch lãm Những việc như thế tiêu biêm gặp qua không ít Đương nhiên trong lòng cũng là đề phòng hơn nhiều Thêm vào đó Mặc dù bên ngoài nói khảo nghiệm Trong đàn giới chỉ là đi vào trong đó tìm thiên tài địa bảo Theo yêu cầu của nhiệm vụ Nhưng ai cũng biết cửa ảnh thứ hai này mới là quan trọng nhất Nó khiến vô số người bị loại Chỉ riêng như thế đã cho thấy được độ khó của cửa ảnh này Trong lòng tiêu biếm hiểu rõ Địch nhân lớn nhất trong đợt thứ hai khảo nghiệm Không có cái gì khác chính là những người dự thi ở đây Bởi vậy trong tình huống này Nếu có không thể hoàn toàn tin tưởng đối phương Thì hãy hành động một mình là điều sáng suốt hơn cả Nhìn thấy hành vi của tiêu biêm lỏng tống thành thở vào nhẹ nhõm một hơi Nhìn tảo dĩnh có chút cau mày Người này ba lần 7 lượt làm cho làng mất mặt Cho dù là tính tình có tốt tới mấy cũng có chút tức giận Người cứ giả vờ đi Đợi sau khi vào đan giới Xem một mình người thì làm được gì Tào Dĩnh kể nghiến rằng giống như là mèo hoang, trong lòng có chút tức giận, bất bình, thầm nhụ. Đối suy nghĩ lòng Tào Dĩnh, Tư Viêm đương nhiên không biết. Sau khi ngồi xuống, ánh mắt quán hắn chuyện về phía không gian tông đạo cách đó không xa. Phía trước thông đạo có một lão giả mặc quần áo bình thường, ngồi quanh chân trên người, một con rùa lớn màu đen như hắc thiết. Từ trước huy chương trước ngực lão giả, hiện nhiên có thể thấy hắn là người của đan tháp. Nhưng mà đàn tháp có một nhân vật như vậy lại chưa từng ai nghe nói qua. Ánh mắt tiêu viêm đảo qua vị lão giả ung dung này lòng khẽ chấn động. Bởi hắn phát hiện mình hoàn toàn không nhìn thấu được thực lực của vị lão giả cưỡi rùa này. Không hộ là đan tháp, quả nhiên là ngoạ hộ tàng long. Trong khi tiêu viêm âm thầm thu hồi ánh mắt thì lão giả vốn đang trong trạng thái im lìm. Ngủ bỗng nhiên đột ngột mở hai mắt mà xây lát đó. Tiêu viêm cảm giác được linh hồn cảm giác lực tại mi tâm đều là chấn động một cái. Nó giả mở mắt ra lãnh đạo liếc kìm thư viên một cái Sau đó ánh mắt chuyển ra giữa sân Bình tĩnh mở miệng Thời gian đã tới Có thể đi vào đàn giới rồi Trước khi đi vào trong đó Phải đến cho ta lấy một tờ danh sách dược liệu Bản đồ của đàn giới cùng một viên không gian thạch Danh sách dược liệu Là những dược liệu mà các ngươi phải tìm kiếm bên trong Chỉ có đem toàn bộ dược tài đầy đủ thu thập Mới có thể tính là thông qua ai này Tác dụng của bản đồ ta không phải nói nhiều Trên đó viết rõ điện điểm cửa ra vào đàn giới Sau khi các người tìm đủ sược liệu thì chạy tới đó là được Về phần không gian thạch là dùng để bảo vệ tính mạng Nếu như vô tình gặp phải tình huống cẩn cấp có thể bóp nát không gian Sau đó người sẽ tự động đưa ra khỏi đàn giới Nhưng bóp nát không gian thạch cũng biểu tượng trưng cho việc người mất đi tư cách tiếp tục dự thi Tất cả hiểu rõ chưa Nói đến cuối cùng lão giả khép mì lại Rồi hỏi nghe vậy mọi người đều gật đầu Những người tới đây không có một ai kém cỏi Đương nhiên hiểu được rõ lão nhân trước mặt cũng không phải người tầm thương Bên trong đàn giới Vì bị hư tổn nên không thích hợp cho việc ở lâu Bởi vậy các người chỉ có thể có 10 ngày tìm kiếm dược liệu cần thiết trong nhiệm vụ Phân biệt dược liệu là kiến thức cơ bản của luyện dược sư Cái này không cần người khác phải dạy trước Lão giảm, khóe miệng, nhắc lên, lười nhắc nói Bên trong đàn giới mặc dù không thích hợp cho người ở Nhưng đối với một ít mà thú mà nói lại là động tiên Trải qua nhiều năm sinh sản Mà thú trong đàn giới cực kỳ mạnh mẽ Nếu như gặp phải chúng thì cẩn thận một chút Đừng có đánh mất luôn cái mạng nhỏ của mình Bởi vì sẽ không ai đi cứu các ngươi Điểm nay các ngươi lên sớm chuẩn bị tâm lý Đàn hội cũng không phải trò chơi Cả không phải là một trận đấu bình thường Lời lèm là một chàng Thì đấu độ máu Mà người cuối cùng có thể đứng vững đại quán quân đại hội lần này. Nhất tướng Công Thành và Cốt Khô, một tướng thành danh phách trà giá băng hàn và xin mệnh. Đàn hội cũng giống vậy, nói đến câu cuối cùng thanh âm của lão giả trở nên rõ ràng lạnh lùng hơn nhiều, cũng không nói nhảm nữa, đã chuẩn bị tốt tâm lý thì lên nhận đồ, bây giờ nếu muốn rời đi vẫn còn kịp. Lão giả cười rủa ánh mắt chậm rãi bao qua bốn phía. Không có ai rời khỏi Người chỗ này cũng không phải kẻ yếu, làm sao có thể vì mấy lời nói này làm cho kinh sợ chứ? Không lâu sau khi lão giả cưỡi rùa nói xong, liền có một trung niên năm tử mặc áo bào luyện dược sư, khuôn mặt không chút biểu tình, đứng dậy. Sau khi đi tới trước mặt lão giả, tiếp nhận đổ vật, bạn Trần bước một bước, lập tức đi thẳng vào trong không gian thông đạo, đang chậm rãi xoay tròn kia, tiếp đó biến mất không thấy bóng dáng. Sau trung niên nam tử bắt đầu lục tục có người đi lên Tiếp nhận đồ vật nhanh chóng đi vào không gian thông đạo Tiêu viêm cũng không có vội vã đi vào bên trong mà chỉ là lạnh nhạt đứng nhìn Theo lời của lão giả Cưỡi dùa này Đàn giới rõ ràng không phải vùng đất tốt đẹp gì Nhưng mà nghĩ lại thấy cũng đúng Chỉ có một địa phương đủ để một loại bỏ hầu hết những luyện dược sư Vĩ đạn tử khắp nơi chiến đấu khí đại lục Nếu như không có Hùng hiểm, chỉ sợ rằng chả ai tin Mà các loại địa phương này cứ cho là những kẻ khác tới trước kia đánh trận đấu đi Sau khi có khoảng gần trăm người đi vào không gian tông đạo Tảo dĩnh và thống thanh kia cũng là đứng dậy tiếp nhận đồ bật từ lỗ Chỗ Lão Giảm, cưỡi rùa rồi tiến vào thông đạo Trước lúc bước vào, yêu lưỡi kia còn quay đầu hung dữ Nhìn chằm chằm tiếp viên một cái Làm choán không hiểu vì sao Không lâu sau khi tàu dĩnh hai người đi vào Tiêu viêm cũng đứng lên Vừa muốn di chuyển thì không gian phía sau Cách đó không xa chợt lội lên một trận dao động Một thân ảnh trẻ tuổi chậm rãi hiện lên Ngay khi thân ảnh này tiến vào Thì tiêu viêm cảm giác được quay đầu lại Trong mắt đèn nhánh nhất thời hiện lên Một tia lạnh lẽo bởi người này không ai khác Chính là thần nhàn Kẻ từng có xung đột với tiêu viêm tặng luyện dược sư Giao dịch hội hơn nữa Sau đó còn đem tình báo có liên quan đến hắn Bán cho mẫu cốt lão nhân Lúc này thần nhàn vẫn là một thần áo trắng như trước, trong tay nắm một cây quả sắt màu tím biếc. Nhìn qua cũng không tồi, nhưng giờ phút này trên ngực hắn nhiều hơn là một chiếc huy trường cấp bậc. Trên chiếc huy trường, bảy ngôi sao tự kim lé sáng lấp lánh, rõ ràng người này cũng là một thất phẩm trung cấp luyện dực sư. Thần nhàn đi vào trong đó, đạo mắt xung quanh. Khi thấy tiêu viêm đứng đó không xa, điền ngẩn người, trên khuôn mặt hiện lên lụ cười chốt tấp, cây quạt sắt màu tím biếc, trong tay nhẹ nhàng gõ gõ. Thần nhàn lập tức bước vào bên trong không gian thông đạo, khi đi đến bên cạnh tiêu viêm thì dừng chân ngừng lại một chút nhẹ giọng cười nói, tiêu viêm đúng không, không ngờ mạng người thật đúng là cứng rắn. Thậm chí ngay cả vị đó ra tay Mà cũng không lấy được mạng nhỏ của ngươi Ánh mắt tiêu biêm nhìn vẻ mặt có chút âm nhu của thân nhàn Khói miệng hiện lên lụ cười có chút sâu xa Thấp rộng nói Thần nhàn thiếu tông chỗ Ở trong đàn giới Ngươi liền cố gắng trốn thật kỹ Nếu không huyền minh tông có thể tuyệt hậu rồi Bục Quả sắt màu tím đập mạnh trong lòng bàn tay Ánh mắt thần nhàn lại nhìn chằm chằm tiêu biêm Lát sau chậm rãi gật đầu nói Những lời này ta cũng tặng ngươi ngàn vạn lần không nên gặp ta trong đàn giới, nếu không ta sẽ cho ngươi hiểu được cái gì gọi là sống không bằng chết." Lời nói lạnh lẽo vừa dứt, lộ cười âm trầm hiện lên trên quẽ miệng thân nhàn càng đậm. Không nói gì thêm, xoay người bước hướng thông đạo, sau đó tiếp nhận đồ vật trong tay lão giả cưỡi rùa, liền tiến vào trong không gian thông đạo. Nhìn bóng lưng thân biến mất trong không gian thông đạo, trên mỉm cười chỉ là trong lộ cười lộ ra vẻ sát ý vãng liệt. Mạng của thân Lần này hắn chắc chắn lấy rồi Hy vọng người không chết trong tay kẻ khác Nếu không thì chẳng còn thú vị rồi Tiếp hiểm cười cười Cũng không có tiến lên Rồi Cuối cùng tiến lên Hai bước Tiếp nhận vật phẩm Từ trên tay lão giả cưỡi rùa Sau đó thu trong nạp xới Xoay người tiến vào không gian thông đạo Thân ảnh từ từ biến mất chương 1151 Hoàng ngàn năm Đây là một mảng bình nguyên hoang vắng Chỉ có một màu vàng nâu trại dài điểm suyết chút ít màu xanh Dường như là minh chứng cho sự sống nơi đây Một vài má thú nhỏ thoáng xuất hiện Rồi mang theo bụi đất vàng biến mất ở phía xa Bình nguyên hoang vắng yên tĩnh không một tiếng động Kéo dài một khoảng thời gian đột nhiên trong hư vô Xuất hiện dao động lạ thường Một bóng người đột nhiên xuất hiện giữa không chung Người này chính là tiêu viêm Trước đó đã biến mất ở không gian thông đạo Hắn thoáng ngây người khi mảnh bình nguyên hoang vắng Hiện ra trong tầm mắt Tiêu viêm cũng không có lỗ mãng hạ xuống mảnh đất Ngay cả thân thể cứ lơ lửng ở không chung Đây chính là đàn giới sao Tiêu viêm đưa mắt nhìn xung quanh Có thể thấy được cả sẫy núi phía xa Liền khẽ cau mày thấp giọng tự lậm bẩm Năng lượng nơi này vừa rồi rào lại có một phần cuồng bạo Chẳng trách đàn giới ngày càng suy bại Tiêu viêm thẩm nghĩ mở một không gian riêng cần phải lực lượng thông thiên như là đấu thánh nhưng mặc dù có thể mở thành công Nếu không giữ gìn thì nó cũng sớm bị suy bại mà thôi Chậm ngầm một lát tiêu viêm bỏ qua khúc mắc trong đầu bàn tay vung lên một tấm da dê hiện ra đây chính là danh sách dược liệu mà lúc trước lão giả cợi rùa đã đưa cho hắn phải tập hợp đủ năm Cả các dực liệu ghi trong đó mới có thể tính là thuận lợi thông qua luyện. Lần tuyển chọn anh, chiêu này của đàn tháp thật không tồi, lợi dụng người dự thi kiếm được dược liệu cho mình quá là khôn khéo. Bất đặc sĩ lắc đầu, ánh mắt tiêu viêm chuyển tới tấm da dê. Một lát sau hắn nhịn không được mà nhú mày một cái, trên tấm da ghi lại. Thiên tài địa bảo không nhiều, vẹn vẹn chỉ có 3 loại, nhưng ba loại này không đủ. một phần thì cũng đủ làm cho tiêu biềêm một quen đầu đậu vàng ốc Long lơ cựu diệp chi mà huyết linh tương quả thăng tiên thảo nhầm lại tên của ba loại kỳ thảo một lần tiêu viêm không khỏi muốn mắng một trận mấy cái thứ thiên tài địa bảo này không phải ai cũng có thể chưa nghe nói qua nhưng tất cả đều là cực phẩm trong cực phẩm Đã là luyện dược sư không ai không biết đến sự trân quý thứ này Đàn tháp quá ác đi Diện tích đàn giới này hẳn không nhỏ Muốn kiếm ba loại thiên tài dị bảo này Đâu phải dễ dàng Tiêu viêm cười khổ một tiếng Bàn tay thoáng lâng lên Đem cái tấm bản đồ đàn giới mở ra Trên bản đồ có ba khu vực được đánh dấu bằng mực đỏ Đây Chẳng lẽ lại là Nơi mà ba loại dược liệu này tồn tại Nhìn thấy ba khu vực khoanh đỏ Tiêu viêm ngẩn ra một chút Nếu đúng là như thế thì xem ra chuyện này dễ dàng hơn một chút rồi. Trong khi tiêu viêm đang suy nghĩ thì không gian của Bình Nguyên tiếp tục xuất hiện những đạo dao động. Mười mấy bóng người gần như cùng một lúc từ không gian thông đạo lào ra. Sau đó rơi xuống mặt đất, chỉ nghe thấy tiếng bịch bịch. Những người này vừa đặt chân xuống đất thì cái cuộn cát trên mặt đất đột nhiên động đậy. Một con cự mãng khổng lồ tò vài trục trượng vươn mình dậy. Nó giữ tợn há cái miệng đầy răng nanh sắc nhọn. Trực tiếp lào tới định cắn xé một luyện dược sư Biến cố đột nhiên xuất hiện làm tên niệm dược sư kia kinh hãi Nhưng cũng không quá hoảng loạn Hắn quát lạnh một tiếng một luồng đấu khí hùng hồn Dữ dội tuôn ra hung hằng đánh mạnh vào đầu cự mãng Lực đạo mạnh mẽ khiến cho đầu cự mãng ngay lập tức lộ tung Chỉ một chiêu đánh chết cự mãng Trên mặt tên luyện dược sư kia lập tức Có vẻ tự mãn Nhưng hắn chưa kịp thở ra một hơi Thì đã thấy hòa mắt lên Một thanh âm hùng hằng Vàng đến bên tai Tiểu tử Nhìn bộ rãng người cũng có chút tài năng hồn hồn cút sang một bên cho ta Giọng nói kia vừa vang Luyện giật sư kia nhất thời kinh hãi Nhưng chưa kịp hoàn hồn thì một cái cây thiết côn Làm bằng tinh cương đã hùng hẳn Đập vào ngực hắn Một cái côn bá đạo đó Đánh cho hắn trực tiếp bay gần trăm mét mới dừng lại Tên luyện giật sư kia mới ổn định Thân mình đã thấy một luồng Bạch khoang tử tay hắn lóe xa Không sàn hắn vặn vẹo uốn khúc Rồi trực tiếp hút thân hình vào trong. Nhìn thấy một màn đó, mọi người đều đoán hắn đã bóp lát không gian thạch đệ ra ngoài. Biến cố đột ngột xảy ra, không ít người ở đây kinh tâm động phách. Từng đạo ánh mắt nhìn nén qua người phía mới ra tay. Đó là một cái gã đại hán mặc áo bào luyện rực sư mặt mũi dữ tợ. Rồi nhìn đã biết không phải người tốt lành. Trên vài hắn là cái cây tinh cương thiết côn dài chừng một trượng. Lúc này đã dính chút máu. Hắc hắc chạy trốn thật đúng là nhanh. Tên đại Hán nhách miệng cười nhìn về phía luyện dược sư biến mất trước đó. Sau đó ánh mắt hùng ác lại di chuyển những người khác. Kiến cho ai lấy đều biến sắc. Một số người thậm chí đem cả vũ khí ra. Bọn họ hiểu rõ địa phương này những người khác đều là đối thủ cạnh tranh của mình. Giải quyết được một người tự nhiên có thể thêm một phần cơ hội. Thế thế đám kia đại hắn biểu mồi đầy khinh thường rõ ràng còi những người đó vọng mắt hắn cẩm lấy cái thiết côn dính máu hung hang vuông lên trực tiếp đánh bay sát cự mãng ra xa phía dưới cộn cát xuất hiện một cái hố đất lõm xuống trong hố đất một cái rễ sầu màu vàng sẫm cỡ đầu trẻ nhỏ hiện ra trước mặt mọi người địa hoàng tinh nhìn thấy hình sáng khối rễ đó xung quanh nhất thở vàng lên hàng loạt tiếng kinh hô tiêuêm nhìn khối rễ cây màu vàngsẫm bị chôn sâu trong lòng đất Trong mắt có chút kinh ngạc, địa hoàng tinh là một cái loại dược liệu hiểm có Do đại địa trì lực ngưng tụ thành Dùng địa hoàng tinh có thể luyện chế một số đàn dược có hiệu quả tốt trong việc ức chế năng lượng bạo động trong quá trình luyện công Về mặt tiêu bêm lúc này hiện lên kinh ngạc Nhưng ánh mắt vẫn thị trùng nhìn vào hố sâu giống như có cái điều suy nghĩ gì Trong năm địa hoàng tinh chỉ lớn cỡ nắm tay được coi là cực kỳ hiếm thấy Không ngờ địa hoàng tinh trong đan giới có thể trưởng thành hình dáng này Thật khiến người ta kinh ngạc Chắc hẳn gốc địa hoàng tinh này cũng phải đạt đến ngàn năm tuổi Nếu mà thứ này mang tới bên ngoài chắc chắn khiến cho không ít kẻ đỏ mắt thèm thương Tên này thuật nhìn có vẻ lỗ mãng nhưng thật ra rất tỉ mỉ Hắn có thể đoán được nơi này có địa hoàng tinh Hẳn là do nhận ra đầu địa hoàng mãng xa này từ viêm đưa ánh mắt nhìn đầu mãng xa khổng lồ phía xa Nơi nào có địa hoàng mãng Xuất hiện thì nơi đó chắc chắn có địa hoàng tinh Trả qua địa hoàng mãng và cự Mãng bình thường Không khác nhau nhiều lắm Nếu không đợi ý Cũng không có kinh nghiệm thì khó mà phân biệt được đại Hán vừa thấy cái kích cỡ của địa hoàng tinh Thì vui như điên Hắn đưa tay bắt lấy đó Sau khi rút lên Khẽ Nhách miệng cười Thấy đám người xung quanh nhìn vào địa hoàng tinh trên tay mình Với mắt nóng cháy sắc mặt hắn chợt chậm xuống quát lạnh Không muốn chút Không muốn chết thì cút sang một bên Xa xa một chút Nghe hắn quát lạnh một tiếng như vậy Hơn mấy gã luyện dược sư còn lại biến sắc Nhưng khi thấy vẻ mặt hung hãn của gã Thì không ai dám lên tiếng Hành động tàn nhẫn của hắn lúc lãy Rõ ràng đã khắc sâu tâm trí mọi người ở đây Chân chịu một chút Những luyện dược sư kia rốt cuộc lựa chọn thối lui Điều hoảng tinh dù quý Nhưng so với việc mất đi tư cách thi đấu thì thật không đáng Nhìn thấy người xung quanh lùi lại Vẻ mặt kinh tưởng Của gã đại hắn càng thêm sâu sắc Thực lực hắn hẳn là đấu hoàng định phong Trong những người ở đây Ít nhất có hai người thực lực kém hắn một chút Chỉ là không ai hùng hãn và quyết đoán như hắn Bởi vậy đám chuột nhất nhát can kia Chỉ có thể ngậm ngồi nhìn hắn Chỉ ấm đi mất báu vật Trên thế giới này Hết thảy đều quyết định bằng thực lực Nếu không có đủ can đảm Sao có thể lội bật Đúng là một đám phế vật Tà khinh Đại hắn biểu môi Trên khuôn mặt xuất hiện một chút khát máu, vừa định đèm địa hoàng tinh trong tay thua trong nạp dưới, thì một luồng hấp lực đột nhiên xuất hiện, trực tiếp húp, nấy, địa hoàng tinh. Còn bà đó, tên nào to gàn dám động đến đồ của lão tử, địa hoàng tinh rời tay, khuôn mặt gã đại án nhất thở hiện lên vẻ hung hăng. Hắn mạnh mẽ ngởng đầu chỉ thấy trên bầu trời đột nhiên xuất hiện một người trẻ tuổi đang lơ lửng. Người đó nhìn địa hoàng tinh trên tay mình buông một câu, cút. Tiêu viêm lạnh nhạt liếc nhìn hắn Cũng không có lời hiểm khách khí Nhìn tủ đoạn trước đó của tên đại án này Rõ ràng không phải người tốt Đối phó với ác nhân đương nhiên cần phải dùng tủ đoạn hôn ác Bởi vậy trong lời của tiêu viêm không Có chút gì có thể thương lượng Nhìn thấy tiêu viêm có thể tự do lừa lực trên không trung Gã đại hán nhất thời biến sắc Hắn hiểu rõ có thể tự do lơ lực trên không trung y tế Đại biểu là cái gì Nó chứng minh tên sao hỏa lành nhất định Ít nhất là một cường giả đấu tông Loại cường giả cấp bậc này có choán 10 cái lá gan hắn cũng không dám đậu vào. Cắn răng thật chặt, mặc dù không cam lòng, nhưng mà hắn cũng không phải kẻ quá lỗ mãi. Hắn có thể cướp đoạt đồ vật người khác thì tự nhiên cũng có người cướp đoạt của hắn. Ở trong đa dưới này, nếu nói hai chữ nhân từ thì lúc nào quần áo cũng không còn một mảnh. Đưa ánh mắt cầm tức nhìn với tiêu viêm, nhưng hắn không dám có ý kiến. Lưu luyến nhìn nghìn nằm địa hoàng tinh trong tay tiêu viêm, một lúc sở mang theo vẻ vẫn nộ Hóa thành một đảo thân nảnh mơ hồ, lướt về phía dãy núi, phía cuối bệnh nguyên. Nhìn đại án rời đi phía xa, trên mặt tiêu viêm không có bất kỳ dao động gì. Đợi đến khi kẻ đó dần đi xa, tiêu viêm mới tùy ý. Thù nghìn năm địa hoàng tinh vào nạp giới thân hình hạ xuống chỗ miệng hố, trên mặt đất. Ánh mắt tiêu viêm nhìn chăm chăm vào miệng hố sâu rõ ràng, có một chút trở mong kỳ lạ. Nghìn năm địa hoàng tinh tùy nói là chân quý. Nhưng nó không đủ để tiêu viêm quá mức đệ tâm Cái mà hắn thực sự cảm thấy hứng thú Chính là chỗ sâu bên trong lòng đất kia